Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cứu mình Nhưng cuối cùng lại bị thi khôi vả Cho một cái lăn ra ngoài Máu đỏ tươi từ miệng của Diệp Thanh Vân phun ra Có vài giọt máu còn văng xuống trên mặt Của Bạch Tử Cống Chỉ nghe mù một cái Diệp Thanh Vân rơi xuống đất Không cả đứng dậy nổi Lão Diệp ừ. Trong nháy mắt Bạch Tử Cống cảm thấy Một cỗ cảm xúc bạo ngược Từ trong lòng lan tràn ra ngoài Hai mắt của hắn lúc đó bỗng nhiên nhuộm một màu sắc hồng đáng sợ một cỗ uy áp mãnh liệt từ trong người của bạch tử cống phóng ra giống như là thái sơn áp đỉnh trực tiếp đánh thẳng thi khôi chuyện này không thể nào cương thi cả kinh kêu lên cỗ uy áp này còn mạnh hơn cả thời kỳ ta toàn thịnh này người chỉ là một pháp sư thẩm cấp kém làm sao đừng có giờ phút này bạch tử cống đôi mắt đỏ ngầu lạnh lùng nhìn chằm chằm thi khôi đang bị đè ở trên đất thi khôi cả người cảm giác dựng hết cả lông tơ trong lòng trào lên một cỗ khí lạnh đáng sợ khởi trận âm thanh của bạch tử cống vang lên trong miệng chỉ nghe phụt một tiếng bên trong hố mộ bỗng nhiên lúc này bốc lên một ngọn lửa một ngọn lửa cháy bùng bùng đáng sợ ngọn lửa này bốc lên tuy nhỏ yếu nhưng lại làm cho người ta cảm giác vô cùng ấm áp dưới ánh sáng của ngọn lửa chiếu rọi xuống phảng phất tất cả âm túy đều bị xua tan thì ra. bây giờ đã đến giờ tí giờ tí vừa đến chí dương chi khí đã xuất hiện có thể thúc giục cửu dương phá uế trận mà ngọn lửa kia chính là chí dương chi hòa bị bạch tử cống dẫn động Chí Dương Chi Hỏa từ trong mộ bay ra, bắn thẳng tới Thi Khôi. Không, không, không, không mà. Thấy Chí Dương Chi Hỏa bay tới, Thi Khôi liều mạng dãy giụa. Chí Dương Chi Hỏa đối với nó, quả thật là khắc tinh đáng sợ. Thế nhưng dưới cũ uy áp của Bạch Tử Cống, Thi Khôi chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chí Dương Chi Hỏa bắn thẳng vào người mình tiếng hét gào thảm thiết vang lên, thi khôi trực tiếp bị trí dương chi hỏa trong nháy mắt đốt thành tro tàn, mà chỉ một lúc sau, trước mắt của bạch tử cống tối sầm lại, rồi cả người mất đi chi giác. mười 18 Hùng tin ập đến Thời điểm Bạch Tử Cống tỉnh lại Đã là buổi chiều của hai ngày sau Hắn đang nằm trong phòng bệnh của bệnh viện Đệ nhất trung tâm Bạch Tử Cống tỉnh lại Thì âm thanh quen thuộc lại vang lên Đã tỉnh rồi Quay đầu lại nhìn thấy sư bá Đạo Huyền Đang ngồi ở bên cạnh Đang dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn mình Tựa như là lo lắng Tựa như là thương tâm tự như là đau lòng. Ở trên tay hắn, trên tay của lão đang cầm một cái ấn thưởng thức. Đây chính là lão tiền đồ ấn mà sư phụ giao cho. Sư sư bá. Bạch Tử Cống miệng thở dốc, âm thanh khàn khàn là bởi vì hai ngày nay không có nước, yết hầu khô khốc. Ai à, uống miếng nước đi. Lão đạo Huyền đem lão tiền đồ ấn đặt lên bàn, lấy ấm nước ở một bên Kể đến bên miệng của Bạch Tử Cống Uống mấy ngụm nước đỡ khát Sau đó Bạch Tử Cống mới hỏi Sư ba Tại sao người lại ở đây à, Tại sao ta lại ở đây à Nghe đến vấn đề này Lão Đạo Huyền lập tức trở mặt Tức giận nói với Bạch Tử Cống Nếu như không phải là ta ra tay giải thi độc Trên người của người Người đã sớm xuống địa phủ Gặp được các vị tổ sư rồi Ta nói Tiểu tử người đó cũng rất Là lều mạng đó dám chạy đi Gây chuyện với lục nhãn cường thì đó Có phải là ngươi cảm thấy mình sống quá lâu Sống đủ rồi hay không Muốn đi tìm chết hay không chứ Ấy không phải Bạch tử cống ủy khuất nói Ai ngồi đến Cái địa phương quỷ quái kia Lại phong ấn một con lục nhãn cường thì chứ Nếu biết Thì con đã trực tiếp mời sư bá người ra tay rồi Nói đến đây Bạch tử cống lại hỏi Đúng rồi sư bá Lục nhãn cưng thi đâu? À, người không biết sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net